Bây giờ là phần tiếp theo của chuyện dài Tô Giác Anh Đồ Du Cung của Thuy Ú với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Chạp 23 Báo ứng của Phong Tôi nghĩ rồi nở một nụ cười tà khí, nhanh chân bước về phía các cô nương xinh đẹp, ngọt ngào nói Các chị ơi, các chị có thấy anh mặc áo đen đằng kia không? Anh ấy đang bị thương rất muốn được các chị băng bó cho đấy Tôi chưa kịp nói hết câu thì cả đám con gái đã thi nhau chạy vào hiệu thuốc mua bông băng Rồi xông ra chỗ băng ghế phong đang ngồi chuẩn bị săn sóc cho hắn Chỉ tội do Phong dường đôi mắt ngơ ngát con nai vàng nhìn những mỹ nữ đang hùng hổ chạy đến chỗ mình mà chẳng hiểu gì cả. Còn tôi thì ôm bụng cười nát nẻ, nhìn theo đám con gái mà lắc đầu. Hay có lẽ mai sau khi trở thành nhà bác học rồi thì việc đầu tiên tôi sẽ làm là nghiên cứu ra một loại thuốc chữa bệnh hám trai cho các cô gái. Tôi gật gù nghĩ, rồi sung sướng, đút hai tay vào túi, ung dung quay đầu bỏ đi. Vậy là khỏe re, vừa đỡ tốn tiền mua bông băng, vừa không phải băng bó cho tên BX Phong mà ngồi chịu đựng những tiếng cào nhào của hắn. Nhưng hình như tôi đã sử dụng cách này ở đâu ấy nhỉ? Không nhớ nữa. phù dạo này trí nhớ kém tệ. Tôi nghỉ rồi nhanh chân bước đến một cửa hàng bánh ngọt. Trong lúc chờ mấy mỹ nữ sang sóc cho phong xong, tôi phải nạp thêm năng lượng bằng một chiếc bánh ráng Doraemon mới được. Kha kha, đúng là không còn gì hạnh phúc hơn. Sau khi nhai cọng nuốt, cọng ngấu, cọng nghiến xong chiếc bánh, tôi ung dung trở lại chỗ phong ngồi. Chắc mẩm giờ này hắn đang sung sướng ngất đi được. Không dưng lại được 5-6 mỹ nữ sang sóc mà Nhưng sao đột nhiên tôi lại thấy hơi tưng tức nhỉ? Đúng là cái đồ nhìn thấy gái là mắt sáng như đèn pha ô tô Tôi lẩm bẩm rũa thầm rồi bước đến chỗ băng ghế đá lúc nãy hắn ngồi Nhưng quái lạ, sao chẳng thấy ai nhỉ? Tôi ngó nghiêng một hồi mà vẫn không nhìn thấy một móng nào cả Chẳng lẽ phong giận quá mất hôn Bỏ đi mất rồi Ôi không Nếu thế thì tôi phải làm sao đây Chẳng lẽ phải đi bộ về nhà Nhưng mà tôi có biết đường đâu mà mọp về Những suy nghĩ vừa rồi Làm tôi không khỏi sợ hãi Mặt méo sệt như sắp khóc đến nơi Chúa ơi Sao người lại đối xử tàn tệ với con như vậy Đã thế xung quanh lại có tiếng gió rít Tiếng côn trùng kêu râm rang, khiến tôi sợ mất mật. Không kềm chế được, tôi ngồi bệt xuống, bù lưu bù loa lên. Ồ, ba hồn bẫy dế của Phong ở đâu về đây đi? Tôi biết tôi sai rồi, đừng bỏ tôi đi mà. Quay lại đi, tôi sẽ không gọi cậu là px nữa đâu. Tôi cũng không thèm đấu khẩu với cậu nữa. À, còn nữa, tôi sẽ băng bó cho cậu mà. Này! Ai không biết lại tưởng nhà cậu có tang đấy. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, cắt ngang bài ca khóc thương con cá của tôi. Tôi dội ngoảnh khuôn mặt méo mó tèm nhem nước mắt cá sấu của mình lại. Là Phong! Hắn đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, hai tay dòng trước ngực, nụ cười trên môi lạnh lùng, thoáng chút mỉa mai. Ôi, không hiểu sao lúc này nhìn khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét của hắn, tôi lại thấy thân thương biết bao. Không kiềm chế được, tôi vội bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy hắn. Hừ, vậy là sống rồi, cứ tưởng cả đêm nay phải ngủ lại đây với mấy con côn trùng chứ. Xem ra ông trời vẫn còn biết thương qua tiết ngọc. À, ra đây là cách cậu biểu hiện tình cảm đấy hả? Phong lạnh lùng nói. Nhưng lần này trong giọng nói của hắn lại mang cả sự thích thú và một chút ấm áp, le lói. Tôi giật mình trước hành động quá lố của mình, ngượng quá đi mất. Sao tôi có thể ôm hắn ngọt sớt thế nhỉ? Chắc chắn là tôi đã ăn nhầm phải bồ mê thuốc lú của hắn rồi. Mặc dù rất ngượng nhưng tôi đã kịp lấy lại bình tĩnh không giỏi giả đẩy hắn ra như mấy cô gái trên phim vẫn làm. Tôi chỉ nhẹ nhàng buông tay ra, tròn xoe mắt nhìn hắn, rồi lấy tay búng mũi hắn, cười hít mí nói. Chù choa, cứng mi lô nhà bà đấy hả? Sao em biết chị ở đây mà đến? Ô chào, lâu không gặp mà bộ lông xù của em vẫn trắng ghê ha! Lời tôi nói hiệu nghiệm ngay lập tức. Khuôn mặt Phong chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang tím tái. Hắn nghiến răng trèo trẹo nhìn tôi trừng trừng quát. Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Mắt tôi mở to hơn, rồi lấy tay gái đầu. Tôi nói với giọng đầy hối lỗi. Ủa, Phong hả? Chết, cho tôi xin lỗi nha. Dạo này mắt mỗi tôi kèm nhem thế đấy. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu mà tôi lại nhầm thành khuôn mặt dễ thương của con cuốn Milo nhà. Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị sát khí của Phong bóp cho ngạc thở. Thấy tình hình căng thẳng, tôi bèn lẻn sang chuyện khác. À, à, mấy cô gái kia đâu rồi? Sao không thấy cô nào hết vậy? Tôi đổi đi hết rồi. Hắn gắt. Tôi nhăn mặt nhìn hắn Rồi nhìn sang vết thương Trên tay hắn Trời ạ Không biết mấy cô mỹ nữ này làm ăn thế nào Mà vết thương trên tay hắn Vẫn được băng bởi lớp băng tôi đã quấn Tôi nuốt nước bọt hỏi hắn À này Mà mấy cô kia không băng bó cho cậu à Sao vẫn là lớp băng cũ tôi đã băng Tôi không muốn ngọ động vào Nên tôi đuổi đi hết rồi Cậu tàn nhẫn quá đấy Tôi nhăn mặt nói Cậu còn tàn nhẫn hơn Hắn nói và nhìn thẳng Vào mắt tôi Ừ cách thế này đúng là thù dai Có thế mà hắn cũng mắng tôi tàn nhẫn Nhưng thôi đúng là tôi có lỗi thật Dù sao hắn cũng đã cứu tôi Bằng bó lại cẩn thận cho hắn Cũng chẳng có gì là khó cả Nghĩ vậy Tôi bèn kéo hắn đến băng ghế đá ban nải Ở đó có mấy cuộn bông băng mà các cô gái kia bỏ đi Tôi ngồi xuống tháo lớp băng cũ Rồi bảo hắn lao hết máu đi Sau đó mới cẩn thận băng bó lại Chà! Lần này thì tuyệt Tôi sung sướng ngẩn đầu lên nhìn hắn cười toe tuét thì... Nụ cười trên miệng tôi chật dục tắt Khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của hắn Trong đôi mắt màu cà phê đẹp tuyệt vời ấy, không còn sự lạnh lùng kiêu ngạo như tôi vẫn thường thấy nữa. Thay vào đó là một ánh mắt dịu dàng, ấm áp, khiến cho một đứa miễn dịch với trai đẹp như tôi còn phải ngẩn ngơ. Thật không ngờ, một tên được nhặt về từ hồ băng Vĩnh cửu như hắn mà cũng có cái nhìn ấm áp như vậy. Nhưng tôi bỗng thấy ngượng Không hiểu trên mặt tôi có dính cái gì Mà hắn nhìn dữ vậy Thừ khuôn mặt sáng sủa của tôi sinh ra Là để cho hắn muốn nhìn là nhìn chắc Bực mình Tôi dùng nổi công gó cho đầu hắn một cái rõ mạnh Rồi cao nhào Nhìn cái gì mà nhìn Chọc đôi mắt bây giờ Muốn nhìn thì nhìn vào tay cậu đi Lần này đẹp rồi đấy Tôi nói xong Rồi chỉ vào tác phẩm nghệ thuật của mình, mỉm cười mãn nguyện, nói với hắn Ha ha, cậu phải thấy hãnh diện, vì là người đầu tiên được tôn nữ hài nhiên tôi băng bó cho đấy, sướng không? Hắn bèn thu lại ánh mắt có một không hai vừa nãy, nhìn vào chỗ tôi băng bó, cao có nói Cậu mà đi làm bác sĩ thì số người xuống âm ti sẽ tăng giọt, chắc chỉ có tôi mới chịu được một bác sĩ như vậy Nếu thế thì người ta phải cảm ơn tôi dài dài vì đã tống tiễn được một tên đời ưa như cậu xuống cửu âm. Tôi đếp lại. Cậu, được lắm. Vậy chắc là tôi không chở cậu về được rồi. Tôi sắp phải xuống cửu âm kia mà. Hắn mỉa mai bằng cái giọng kiêu căng đáng ghét, trên miệng nở một nụ cười vô cùng điểu giả. Câu nói của hắn như đá choảng xuống đầu tôi. <cười> Sao trên đời lại có người bị ổi như hắn nhỉ? Cãi nhau không lại biết tôi thì đem chuyện đưa tôi về nhà để quỷ hiếp. Nếu tôi mà biết đi mô tô thì tôi đã choảng cho hắn ngất đi, sau đó cướp xe của hắn trông về nhà rồi. Nhưng tiếc thai điều đó không thể xảy ra vì tôi đâu có biết đi xe máy. Vì thế nên tôi đành nhẫn nhịn ngậm ngồi Nuốt cục thức vào bụng Rồi nở một nụ cười hình bán nguyệt Ngọt ngào nói với hắn Hi hi Cậu phong đẹp trai Tốt bụng thân mến Làm gì mà cậu chấp nhặt nhỏ mọn thế Chở tôi vì một chút không được sao Tôi vốn là một con người nhỏ mọn như thế đấy Sao nào Hắn nhét mặt lên hỏi tôi, Ô chào sao tôi lại muốn tống cái giáp bi của mình vào mồm hắn thế vậy? Cậu đã chở hơn trăm cô gái rồi, giờ chết thêm tôi thì có mất mát gì đâu. Tôi nói, ai bảo thế? Tôi chưa từng chở một cô gái nào trên con đen thân yêu của mình đâu nhé. Con đen thân yêu là cái gì? Tôi ngây ngô hỏi lại. Là xe mô tô của tôi chứ còn cái gì nữa. Hắn gắt. Tôi ngẩn ngơ một lúc. Rồi cố nín cười nhìn hắn. Khẽ khàng nói. À thì ra lại vậy. Tôi hiểu rồi. Hiểu cái gì? Hắn khẽ nhớ mài nhìn tôi. Trước giờ tôi cứ tưởng cậu thay bồ như thay áo. Là vì muốn che đậy một cuộc tình loạn luân giữa hai thằng con trai. Quá ra không phải vậy. Hừm. Toàn nghĩ chớ dẫn. Dân, cậu không yêu con trai, nhưng cậu lại mang trong mình một mối tình lặng căm với bé mô tô. <cười> Nói đến đây tôi không nhịn được phá lên cười nắc nẻ. Sau khi dứt được tràn cười như điên dại, tôi mới để ý đến không gian xung quanh mình đang sạc mùi sát khí. Dội thu lại nụ cười khả ố trên môi, nuốt nước bọt ừng ực. Rồi quay sang nhìn khuôn mặt lạnh te của Phong. Thôi rồi, phiên này tôi chạm vào tố ong dòi vẽ rồi. Tốt nhất là nên lái sang chuyện khác. Nhưng chuyện gì nhỉ? À, có chuyện rồi. Tôi nghĩ rồi ngước mặt lên nhìn hắn, nở một nụ cười không thấy mặt trời. Phong nè, à, lúc cậu nói chuyện với tên Dương đó, À có nhắc đến một người phụ nữ là ai vậy? Khuôn mặt đang tím riệm vì tức của hắn Đột ngột chuyển sang màu trắng bệt Khiến tôi có cảm giác như đang đi giữa tiết trời mùa đông bên nước Nga ừ, Không lẽ tôi lại nói không đúng chuyện? Này! Có chuyện gì mà cái mặt cậu buồn như con chó gặm cỏ thế? Tôi lên tiếng dò hỏi Khi câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Thì tôi đã biết đó là một sai lầm. Ngày sau đó, hắn liền phản ứng với câu hỏi thăm thân tình của tôi bằng cách lừ trôi mắt nửa trên đen nửa dưới trắng sang nhìn tôi, khiến cho tôi rùng mình, tóc gái vẫn đứng hết cả lên. Một khoảng không gian im lặng chợt bao trùm giữa tôi và hắn. Chưa bao giờ tôi thấy mặt hắn lại đáng sợ như vậy. Trông cứ như một tai đồ tể Sắp chọc tiếc lợn ấy Phải đến một lúc lâu sau Khi tôi đang phân dân không biết Có nên mở miệng bảo hắn Làm ơn làm phước Chở tôi về một lần không Thì Bà ta là mẹ tôi Giọng nói lạnh lùng cố hắn Đột ngột gian lên Khiến tim của tôi xót bay ra ngoài Nhưng sau giọng hắn Lại buồn bã đến vậy nhỉ Có lẽ trong trường hợp này tôi nên im lặng, lắng nghe thì hơn, không khéo nhở mồm nhở miệng, động chạm gì đến hắn là khỏi về nhà luôn. Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp. Đó cũng là người tôi hận nhất trên đời. Bà ta đã bỏ bố con tôi từ lúc tôi 5 tuổi để chạy theo một người đàn ông khác, mà chung Quy cũng chỉ tại nhà tôi quá nghèo. Hắn chua chát nói rồi cười nhạt. Tiếng cười chứa đựng một nỗi đau Đã khắc sâu vào trong tim Khoan, đừng bốc phép Nhà cậu giàu lắm mà Tôi buộc miệng nói Ngay lập tức lại nhận được Cái nhìn kinh dị từ đôi mắt của hắn Eo ơi, đúng là cái mồm hại cái thân Cũng may hắn chưa nhẫn tâm Đến độ đào hố chôn sống tôi Lúc trước nhà tôi rất nghèo Sau khi bà ta bỏ đi Bố tôi mới hận đời làm việc như điên để tạo nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Hắn lạnh lùng nói tiếp. Trong giọng nói lạnh lùng của hắn chứa đựng nỗi đắng cay quốc hận và căm thù khiến người ngồi bên cạnh hắn ta là tôi đây còn phải rung lấy bẫy da gà nổi lên từng mãn. Hắn nói xong rồi im luôn khiến tôi rơi vào tình trạng bối rối. Quả thực Bây giờ tôi không biết phải nói gì với hắn Sống từng ấy năm trên đời Nhưng tôi chưa hề biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào Tôi cũng không ngờ một người như hắn lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy Nhưng cũng có thể tại hoàn cảnh xô đẩy Nên hắn mới trở nên xấu xa như thế Giả lại tôi không phải là người biết cách an ủi người khác Nhớ trong khi an ủi hắn, cái bản chất thích nói mốc nói mỉa người khác của tôi lại lộ ra rồi trọng chạm gì đến nỗi đau của hắn thì chết. Nhưng im lặng mãi cũng không được. Suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng vung ra một câu chẳng rõ là an ủi hay mỉa mai nữa. À tôi hiểu rồi, quá ra đó là lý do khiến cậu thích bẩn cực tình cảm của các cô gái khác. Đây có thể coi như một căn bệnh xuyên thế kỷ. Bệnh ghét đàn bà. Ngay lập tức, ánh mắt hắn lại chuyển sang tôi. Không phải chứ, tôi lại nói gì sai à? Nhưng không, lần này không có một sắc thái biểu lộ sự tức giận nào trên khuôn mặt hắn. Không những vậy, hắn còn cười. Đúng vậy, trên môi hắn khẽ nhét lên một nụ cười, khiến tôi phải trốn mắt ngạc nhiên. Rồi nhìn tôi không chớp mắt, hắn nói bằng cái giọng lạnh tanh pha chút thích thú. Hừm, cậu nói đúng đấy, tôi hận bà ta nên hận luôn cả những cô gái chỉ biết có tiền và vẻ bề ngoài, nên tôi mới thích bẩn cực với họ, nhưng tôi đã bị báo ứng rồi. Bị báo ứng? Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi hắn. Đúng, hắn gật đầu nhẹ nhàng. Tôi nuốt nước bọt nhìn trông chọc vào người hắn, khẽ khàng nói. Không lẽ cậu bị tai nạn và báo ứng mà cậu nói đến chính là cái... cái... Ấy, ấy, ấy, ấy Ấy Ấy ấy cái gì cơ? Từ lúc nào cậu học cái kiểu úp úp mở mở thế? Hắn cao mày hỏi. Thì... thì đại khái là mắc bệnh giống thái giám ấy. Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói thẳng ra luôn. Ngày khi câu nói đậm chất ngây thơ của tôi vừa tuôn ra thì khuôn mặt phong lập tức đổi sang màu xám xịt. Không lẽ bị tôi nói trúng tim đen? Cớ! Hắn nói bậy bạ. Đúng là trong đầu cậu chứa toàn rác. Hắn dung tay gõ vào đầu tôi một cái rõ đau. Tôi ấm ức đưa tay lên xoa chỗ bị đánh. Giận dội nói Hứ Đầu tôi chứa toàn rác Thì đầu cậu chứa toàn Toàn gì Hắn trừng mắt nhìn tôi hỏi Tôi dội vàng phanh kích lại Đánh trống lãng Tôi cứ thích lắp lửng thế đấy Đầu cậu chứa gì thì tự cậu đi mà nghĩ Với lại không phải báo ứng như vừa rồi tôi nói Thì cậu bị báo ứng gì Nói xem nào Cứ lắp lửng mãi Nghe tôi hỏi Hắn bèn thu lại ánh mắt mèo kinh dị đang trừng trừng nhìn tôi, quay mặt sang hướng khác, ngập ngừng nói. Tôi, chính tôi lại đang bị một đứa con gái khác bẩn cợt, 14 cô gái giấu mặt thông tin vừa rồi của hắn khiến tôi quên ngay cường đau trên đầu hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô bóng chặt vào tay hắn tôi mừng rỡ reo lên cái gì thật không cô gái nào lại có thể giấc mũi được cậu thế chắc phải là người đặc biệt lắm vậyÔ Huy chuyện này sẽ trở thành một đề tài giặt cân đây cậu nói xem tôi có nên bán tin này ra ngoài không Đảm bảo thu được ối tiền đấy he Tôi cười he he Rồi tự chỗ ngực trước trí thông minh siêu hạng của mình Hỏi tiếp Mà nè cô gái ấy là ai thế Tôi có biết không vậy Có học trường thanh đằng không Gì mà giấu kỹ thế Cậu thật sự muốn biết cô ấy là ai hả Hắn hỏi lại kèm theo một nụ cười nửa miệng Mắt tôi sáng lên Ồ chuyện lớn như vậy sao lại không muốn biết cơ chứ Thông tin về cô gái bí mật này Mà lộ ra thì tôi sẽ không phải lo hứng chịu Những ánh mắt giao cạo Của mấy cô nương trong trường nữa Muốn, muốn lắm Cậu mau nói đi Là cô nào mà đen đuổi xí lộn Mà may mắn thế Cậu thật sự muốn biết Tôi gật đầu ly liệt Nhưng tôi lại không muốn nói Hắn buông một câu xanh rờn, nụ cười tươi như hoa buổi sớm trên khuôn mặt tôi dụt tắt. Tôi bực mình sẵn vọng. Nếu từ đầu đã không muốn tiết lộ thì còn nói ra làm gì? Đồ dở hơi. Tôi thích thế. Trời ơi, sao tôi muốn đắm vào mặt hắn thế chứ? Lại là tôi thích thế. Muôn đời vẫn là câu trả lời dở hơi ấy. Không khéo nếu hắn bảo thích giết tổng thống Mỹ thì ông Barack Obama cũng phải tiệt phòng, kéo bị nả đại bác vào đầu lúc nào không hay. Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên tôi lại nhớ đến cuộc nói chuyện của hắn và tên Dương. Hình như có nhắc đến một cô gái, không lẽ hai người này là một? he đúng là không ai thông minh hơn tôi. Suy nghĩ đó vừa lé lên trong đầu, thì tôi đã dội kéo tay hắn reo lên, như vừa giải ra mật mã Da Vinci. À, ha, tôi nhớ ra rồi, có phải cô gái nhắt mũi cậu chính là cái con nhỏ mọt sách mà cậu và Tinh Dương nhắc đến vừa nãy không? Sao cậu biết? Hắn hơi ngạc nhiên hỏi tôi. He, tôi là ai chứ? Ôi, mình phục mình quá. À mà này, nghe thì có vẻ nhỏ đó học rất giỏi, nhưng nó học có giỏi bằng tôi không? Tôi ngước ánh mắt dò hỏi lên nhìn hắn. Tôi cũng không biết, có lẽ là giỏi như nhau. Hắn nói, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Nghe hắn nói thế, tôi bỗng xị mặt xuống, buồn ơi là buồn. Dù vẫn biết tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng nghe nói có người ngang ngỡ mình, tôi không khỏi khó chịu. Mang trong mình tâm trạng bực bội, tôi hơi khắc. Đó là ai thế? Phong nhìn chăm chăm và khuôn mặt cao có Khó chịu của tôi Cười ranh mảnh hỏi Cậu đang ghen đấy à? Ai, ai nói thế? Dớ dẫn Từ ghen viết như thế nào tôi còn không biết nữa là Tôi nói rồi bực mình Quay mặt sang chỗ khác Đáng ghét Không thèm nhìn mặt cái tên BX ấy nữa Không ghen Thế sao cậu lại bực bội? Hắn hỏi bằng cái giọng nhừa nhựa đáng ghét và chút thích thú. Tại vì mà thôi, có nói cậu cũng không hiểu đâu. Tôi gắt. Cậu thật sự không biết cô ấy là ai à? Hắn hỏi, đôi mắt chợt ánh lên vẻ tình quái. Ơ hay, cậu có bị đứt dây não không đấy? Cậu có hàng trăm cô bạn gái. Thích cô nào tôi làm sao biết được Ngốc Hắn mắng tôi Lại chúa Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ Chưa có ai mắng tôi ngốc cả Nhìn cái mặt thông minh sáng láng Tương lai tiền của chất đóng của tôi Mà hắn dám nói tôi ngốc sao Bực mình tôi hét lên giận dữ Này Ai cho cậu nói tôi ngốc Tôi mà ngốc thì cậu là đồ thiểu năng trí tuệ, tứ chi bại liệt, nằm ở nhà bi bô. Nhưng hắn xem chừng không thèm để ý đến lời vàng ngọc của tôi, bình thản nói. Cậu có muốn biết tên cô gái ấy không? Cậu có thèm nói cho tôi biết đâu. Tôi khoanh tay trước ngực, bực mình gắt lên. Ok, giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, được chứ. Nghe câu nói vừa rồi của hắn, tôi quên hết mọi bực tức, vội quay ra nhìn hắn, mắt sáng như vì sao đêm hè. Khe hề, tin này mà bán ra ngoài cũng đủ cho tôi ăn no mấy năm. Thật không? Ai vậy? Cậu nói nhanh đi, tôi hồi họp quá rồi. Tôi dục. Người ấy chính là... Này, hai cô cậu kia có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Muốn hú hí gì thì vào khách sạn mà làm, còn ở đây là công viên, các cô cậu đang làm ô quế nơi công cộng đấy. Đúng chào giây phút quan trọng ấy, giây phút quyết định sự sung túc của tôi trong mấy năm tiếp theo, thì một giọng nói cao chút đột nhiên gian lên khiến tôi giật mình xuất phải vào viện gì lên cơn đột quỷ. Không hẹn mà gặp Tôi và Phong cùng quay ra nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Quá ra là ông bảo vệ. Trời ạ, sao lại đúng lúc thế không biết. Lựa lúc nào không phá, lại phá ngay vào lúc này. Người chỉ đâu mà vô duyên quá. Nhưng khoan đã, ông bảo vệ vừa mới nói cái gì cơ. Khu khí ư, khách sạn ư, ô quế nơi công cộng ư. Lại chúa chứng giám. Hạ nhiên tôi một đời trong sạch, chỉ biết quanh quẩn bên sách vợ và mẹ cha. Vậy mà ông bảo vệ lại có thể gán cho tôi cái mát hư đốn như thế ư? Hư hư thế này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Tất cả cũng chỉ tại cái tên BX Phong cứ cù cưa mãi, không chịu đưa tôi về nhà. Bực mình tôi liếc xéo sang phòng. Nhưng Phong hình như không để ý mấy đến lời ông bảo vệ nói Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc Đã thế lại còn hết lên ra vẻ bất cần đời Tôi phải khẽ nhéo vào tay hắn ra hiệu chuồng êm trước khi ông bảo vệ kia hô gian cho cả làng cả nước biết Ôi ôi mất mặt quá đi mất Ngay lập tức tôi quên bén chuyện người yêu của Phong